Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn thì có gì xa xôi đâu. Vèo một cái là đến. con dặn ăn Thông là chủ nhật rảnh thì cứ việc xuống thăm. Trâm không nói gì. Cô khệ nệ ôm đống chăn mảng ra xe. Não nề nhớ lại cái đêm mưa phùn nằm âu yếm bên Thông. Ông bà Thứ dạo chức rời trại bỏ lại hầu hết mọi món, đồ gia dụng. Ông bà đoàn cảnh hôm nay mang đi hết. Kể cả những thứ mà đáng lẽ chỉ nên vứt bỏ hoặc bổ ra làm củi. Bà Cảnh bảo thế, Khuân đi hết, xuống dưới ấy thì khỏi phải sắm. Đoạn đường từ Tân Hạ tới ngã Tư Bảy Hiền chỉ có hơn 20 cây số, rẽ tay phải về hướng trường Đua Phú Thọ, chạy qua vườn cao su vài cây số, là đến khu nhà mới của ông bà Đoàn Cảnh. Đường đất lầm trởm, bụi bốc mù miệt cuộn theo bánh xe, những căn nhà nhỏ không hàng lối, hay đúng ra là những cái tròi dựng vội, lợp bằng đủ thứ vật liệu, Tồi tàn còn hơn cả căn nhà mái tranh vách đất tại trại định cư. Nước vất, múc ở giếng, điện vẫn chưa câu tới, thành ra cái khác duy nhất chỉ là được sống ngay ở ngoại ô thành phố. Xe dừng lại trên khoảng sân nứt nẻ, thế nhảy xuống trước rồi đưa tay đỡ chị leo xuống. Hai chị em đứng chống nảnh, ngao ngán nhìn quanh khung cảnh xa lạ. Trẻ con bên láng giềng ùa lại xem, gọi nhau ơi ơi Tò mò nhìn những khuôn mặt mới mẻ vừa hội nhập vào xóm lao động xác xơ này. Ông đoàn cảnh trịnh trọng, mở khóa cửa, châm và Thế theo sau mẹ, khom người chui vào căn nhà tăm tối, não nề nhìn cảnh tượng nghèo nàn bày ra trước mắt, khiến châm càng tha thiết nhớ trại định cư Tân Hạ. Ngoài sân, gã tài xế ngồi xổm dưới bóng mát của gốc cây. Sau khi hút tàn điếu thuốc, cất tiếng rục, ông đoàn cảnh ra khuôn đồ đạc xuống để gã đem xe về trả. Gã cứ ngồi một chỗ, nhất định không phụ một tay, chỉ đâm đâm nhìn bốn người hì hục khiêng vác. Khi xe đã trống hẳn, gã mới từ từ đứng dậy, đóng miếng bừng phía sau, rồi tiến vào đòi tiền. Cầm nắm bạc trong tay, gã đếm lại cẩn thận, rồi lưỡng thững ra sân, leo lên xe, đánh một vòng quay lại con lộ chính, về hướng phi trường tân sân nhất. Căn nhà còn lại bốn người, đứng bên đống đồ đạc ngổ ngang, nhìn nét mặt dầu dầu của hai con, bà Cảnh an ổi. Có chỗ ở là may lắm rồi Từ nay nếu mà có tiền Thì mình nới ra thêm Đằng sau này đất còn rộng chát Nói thế nhưng chính bà cũng không biết Là sẽ trông vào đâu Để tăng mức thu nhập cho gia đình Thế đưa mắt nhìn chị chia sẻ Thế không quan tâm nhà lớn hay nhỏ Bởi chỉ nay mai nó sẽ đi trình diện nhập ngũ Thi hành nghĩa vụ quân dịch 18 tháng châm cũng chẳng để ý lắm đến căn nhà Cô chỉ nhớ đến thông Và vì vậy Luyến lưu nếp sống quen thuộc Ở trại định cư mà thôi Ngày mai cô sẽ biên thư về cho thông Thông báo địa chỉ mới Hy vọng chủ nhật sau Thông có thể xuống thăm cô cho đỡ nhớ Mới đó mà đã cả tháng trời Thông chưa xuống thăm châm được Là vì sứ đạo vừa bước vào mùa chay Qua mùa thương khó Rồi chuẩn bị lễ phục sinh Bao nhiêu công việc anh phải lo toan Cùng với ông tránh thiết và bà quản vọng Nhận thư châm Anh cũng sốt ruột lắm nhưng đành hẹn sang tháng sau mới nhấc chân đi được. Những buổi tối vắng vẻ như hôm nay, nằm đong đưa trên tấm võng cói, thông lại càng ra giết nhớ người yêu. Mới hôm nào, châm sang thăm anh, bạo dạn ngỏ lời lần đầu với anh, rồi hai người cùng leo lên nằm chung, trên chiếc võng ân tình này. Bất giác thông thở dài, nhắm mắt lại và đặt tờ báo chỉ đạo, mở làm đôi húp lên mặt. Ngọn đèn dầu không đủ sáng cho anh đọc sách, Nhưng anh luôn luôn cầm tờ tạp chí theo thói quen để đổi mũi. Bỗng có tiếng gõ cửa rời giọng con gái quen thuộc cất lên ngoài hiên. Thầy ơi! Thầy Thông ơi! Thông giật mình tròn vội dậy. Tờ báo đánh rơi xuống đất. Anh hồi hộp tự hỏi. Trâm đã về thăm anh Trăng. Nhưng anh lại thất vọng ngay vì Trâm không bao giờ gọi anh là thầy. Dĩ nhiên, nhà Thông vốn hay có khách. Đôi khi cả những lúc khuya khoát như thế này bởi ông tránh thiết hoặc chừng ấp quỳnh vẫn tạt vào hẳn huyên. Riêng tối nay thì không phải, bởi anh nghe rõ giọng con gái, anh vội tay tắt nút radio rồi lật đật chạy ra mở cửa. Trong khoảng ánh sáng tương đối rõ từ ngọn đèn lớn trên bàn làm việc hắt ra, Thông sững sốt nhận ra Mai, xách cái vali nhỏ đang đứng trước mặt anh. Cô học trò từ Sài Gòn hiện về bất lình như một bóng ma trong truyện liêu trai, khiến Thông đứng lặng một chút rồi mới ứ ứ kêu lên. "Se sua Maria, lai chuot. Em phải bao giờ thế? Thầy, thầy cứ tưởng là ai. V và vào đây, vào đây, vào vào một chút một tí đã." Mai nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net